Đạo thành tử cầm lấy đạo quang tượng trưng cho vị trí trưởng giáo của quyền tông, thản nhiên nói. Ngươi là tội nhân của huyền tông, quả thật không có thích hợp đảm nhiệm trưởng giáo. triệu quyền tử, vị trí trưởng giáo do ngươi tạm thay thế đi. Một bóng người đứng ra tiếp nhận đạo quang cung kính nói. Dân, sư phụ, thái thượng trưởng lão chuyên quyền độc đoán bức bách trưởng giáo thoái dị để cho đệ tử mình cầm quyền điều này đã dẫn phát rất nhiều trưởng lão bất mãn. vị trí trưởng giáo há là một mình thái thượng trưởng lão quyết định sao? thái thượng trưởng lão ngài có một chút vượt quá quy củ rồi. cho dù có người tạm thay thế vị trí trưởng giáo cũng cần phải xin chỉ thị của thiên cơ tử trưởng lão mới có thể làm ra quyết định. đối mặt thái thượng trưởng lão bá đạo, mọi người đều nói. thẳng đến lúc một bóng người từ bên ngoài chậm rãi đi vào đào cung, lão nhân đó. Chấp tay sau lưng, lưng còng xuống, đi chân thấp chân cao, giống như lúc nào cũng có khả năng hạ xuống. Chính là một vị lão nhân như thế khiến toàn bộ cường giả trong đạo cung cuối người, cung kính hành lễ, ra mắt sư thúc, ra mắt sư thúc tổ. Là một vị cường giả cảnh giới thứ 8 duy nhất của tông môn, lão nhân mang cả đời điều kính dân cho quyền tông, Lão đã lấy đặc tính chi thuật, hợp đạo, cả một đời vì tông môn tính hết thiên cơ quyền tông cường đại, không có tách rời được lão nhân chỉ dẫn. Thiên cơ, vốn khó dò, tính người khó khăn vô cùng, huống chi là tính dẫn thế của đạo môn đệ nhất đại tông. Hơn 100 năm qua, thiên cơ tử trưởng lão lấy thuật bối toán quỷ thần khó lượng, vì tông môn làm ra thật lớn cổng hiến. Nhưng cũng bởi vì vậy, thiên đạo đã cắn trả, hai mắt đã bị mù, thân thể cũng bị thương thế, khó khôi phục. Lão là tồn tại đệ tử, bao gồm trưởng lão cạnh với thứ bảy của huyền tông, kính trọng nhất trong lòng. Lão nhân đi đến phía trước của mọi người chậm rãi nói. Trong lúc diệu dân tử dân du, diệt tông môn tạm thời do đạo thành tử cai quản thai. Thiên cơ tử sư thúc đã mở miệng, tông môn không ai phản đối nữa. Đạo thành tử sắc mặt vui vẻ, lập tức chắp tay nói, tôn pháp lệnh sư thúc. Quả nhiên, sau khi mà lão nhân mở miệng, mọi người không có một ai dị nghị, đều không người nói, tôn pháp lệnh. Lời của thiên cơ tử sư thúc, quyền tông không có ai sâu hoài nghi. Đạo bối toán của lão gia, thế gian này không ai bằng. Lão thậm chí không cần phải giải thích mệnh lệnh của lão, bởi vì lão có thể nhìn thấy tương lai mọi người, đều không nhìn thấy. Lão nhân nhìn đạo thành tử nói, tương lai quyền tông ở trên người của ngươi đó. Đạo thành tử sắc mặt nghiêm nghị nói, đệ tử nhất định quản lý tốt tông môn, không có để sư thúc thất vọng. Không bao lâu, trên bầu trời Đông Hải, Diệu Trần đã nhìn Diệu dân tử hỏi, Người cứ như vậy mà bỏ đi, sư tổ năm đó chưa có truyền ngôi cho đạo thành tử sư thúc, chính là vì tâm tính của lão không thích hợp làm trưởng giáo. Lo lắng, lão sẽ triệt để quỷ diệt quyền tông. Người đi quyền tông, lão liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Diệu Dân Tử nói, đây là ý tứ của Sư Thúc Tổ, người chẳng lẽ không tin tưởng Sư Thúc Tổ sao? Diệu Trần trầm mặt một hồi mới mở miệng nói, Sư Thúc Tổ mỗi một lần quyết định ta đều tán đồng, duy chỉ có lần này. Nhưng mà lão nhân gia nhìn thấy so với chúng ta xa hơn nhiều, chẳng lẽ Đạo Thành Tử Sư Thúc thật là tương lai của quyền tông sao? Trong một mảng không gian tỉnh mịch. Thiên cơ tử khoanh chân ngồi trên mặt cỏ khô vàng. Lão nhắm mắt lại tạo một bộ dáng bấm ngón tay. Rất nhanh một sợi tơ máu liền từ trong miệng của lão tràn ra. Trong chỗ không gian này cỏ cây cũng càng thêm khô vàng. Thiên cơ tử chậm rãi mở mắt lẩm bẩm. Không phá thì không lập. Hướng tử mà sinh trong tử cầu sinh mới có một đường thiên cơ. Trên không có mặt biển Đông Hải linh thuyền thật lớn lý mộ cũng đã biết được thân phận của lão nhân kia của huyền tông thiên cơ tử một vị trưởng lão bối phận chữ thiên duy nhất của huyền tông cũng là trưởng lão bối phận cao nhất của đạo môn lão lấy một thân thuộc bói toán quỷ thần khó lường trong cả đời tránh cho đạo môn mấy lần hạo kiếp mà đạo đến nay không có dám quy mô xâm nhập một nguyên nhân rất quan trọng đó là thiên cơ tử còn chưa của ngã xuống nhưng cái này Cũng không phải là lý do Quyền Tông có thể ý thế hiếp người. Lý Mộ từng đáp ứng tiểu bạch sẽ để cho nàng tự tay báo thù giết hại đồng tộc. Hắn hôm nay rời khỏi Quyền Tông nhưng mà chuyện giữa hắn cùng với Quyền Tông chỉ vừa mới bắt đầu. Lý Mộ dùng pháp khí đưa tin tức liên hệ cùng với Quyền Cơ Tử bảo cho hắn biết chuyện mình muốn ở Thần Đô xây dựng lại Phù Lục Cát. Lý Mộ vốn không có tính làm tuyệt như vậy nhưng mà chuyện đã tới nước này rồi hắn không cần phải giữ lại thể diện gì cho quyền tông nữa tu hành giả tổ châu giờ phút này ở lại quyền tông có một bộ phận rất lớn đều đặt sẵn bùa sẽ ở trong 3 tháng đến đại chu thần đô để lấy bùa cái giá rẻ đến trái với thường thức nếu là để người khác dễ bùa tự nhiên thiệt thòi nhưng nếu lý mộ tự mình động thủ còn kiếm lãi to hắn muốn ở thần đô kiến tạo một cái phường thị tu hành so với quyền tông lớn hơn nhiều, tiểu thương lớn nhỏ trong phường thị triều đình chỉ từ trong đó rút ra lấy nhiều nhất là một thành lợi nhuận, lại ở cạnh phường thị kiến tạo ra một đàn tràng mời cường giả cung phụng ti, cách mỗi ngày giảng đạo một lần, phường thị cùng với đàn tràng mở ra quanh năm lấy sức ảnh hưởng của triều đình lấy vị trí tuyệt hảo trung tâm tổ châu của thành đô, hội giao lưu đạo môn quyền tông một lần này sẽ là một lần cuối cùng. Lúc đi ngang thành đô. Lý Mộ và Tiểu Bạch xuống khỏi thuyền bay trước. Hai vị thái thượng trưởng lão và Ngọc Trân Tử tiếp tục hướng về tổ đình. Lý Mộ vừa mới bước vào cửa nhà, không gian trong sân giao động một trận. Nữ hoàng mang theo mai đại nhân thượng quan ly đi ra. Lý Mộ đi lên phía trước nói: Bệ hạ. Chu Vũ mặt âm trầm nói: Trẫm biết cả rồi. Nàng đi đến bên người của Tiểu Bạch nhẹ nhàng ôm nàng nói: Tỷ tỷ sẽ báo thù cho người. Quyền Tông, ngay cả mặt mũi của phù lục phái cũng không nể, càng đừng nói triều đình đại chu. Lý Mộ đi lên phía trước nói, bệ hạ bước dẫn trước đi, Quyền Tông thấy lớn, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Chu Vũ thẳng nhiên nói, Trẫm sẽ không có xúc động như vậy đâu. Nàng nhìn về phía Mai Đại Nhân hỏi, điều tra xong rồi sao? Mai Đại Nhân gật đầu nói, đã điều tra xong, Quyền Tông ở đại chu, tổng cộng có 23 cái đạo thống, phân tán năm quận ở phía đông chương 906 người cầm yêu ghét như đạo môn lục tông cũng không phải chỉ có một mạch đạo thống trừ tổ đình bình thường có rất nhiều phân tông phụ trách dẫn chuyển dòng máu tươi mới cho tổ đình rất nhiều đệ tử của tổ đình đều là từ phân tông thẳng thăng bình thường mà nói triều đình Đại Chu sẽ cung cấp tiện lợi cho những phân tông này. Ví dụ như cắt cho bọn họ một ít động thiên phúc địa linh khí dư thừa làm sơn môn, cho bọn họ sử dụng miễn phí. Chu Vũ lạnh lùng nói, truyền lệnh năm quận đó thu hồi nơi triều đình để cắt cho bọn họ, bảo bọn họ cút. Từ nay về sau, cảnh nội của đại chu không cho phép có một đàn tràng nào của quyền tông. Yến đại quận, thành hư sơn, giới tu hành hiện nay đạo môn độc đại có vô số môn phái của sáu tông. Những cái môn phái này, đại bộ phận lại có thể coi là chi nhánh của sáu phái. Cùng một cái nào đó, trong sáu tông, cùng đạo thống. Trong đó, ở Yến Đài Quận, Thanh Hư Sơn, đó là tòa đàn tràng quan trọng nào đó của Quyền Tông. Tổ đình Quyền Tông, ngoài biển Đông Hải, ngăn cách với đại lục, làm việc có rất nhiều bất tiện. Như vậy, tuyển nhận đệ tử, truyền tin tức, đều là do đạo tràng ngoại môn hoàn thành. Thành Hư Phái, làm đàn tràng của đạo môn đệ nhất Đại Tông Quyền Tông, ở đạo môn yến đại quận địa vị cực kỳ cao môn hạ có khoảng hơn 100 đệ tử tông chủ tu vi tạo hóa đỉnh phong là trưởng lão bối phận chữ hoa của huyền tông quyền tông ở dưới tu hành địa vị tu sùng triều đình đại chu đối với bọn họ ở các quận mở đàn tràng rất là tạo điều kiện ở mấy quận phía đông đối với bọn họ hết sức ưu đãi không chỉ mang danh sơn động phủ tặng cho bọn họ làm sơn môn còn dẫn dũng tài nguyên triều đình kiến tạo đạo quang cho bọn họ, đề cử đệ tử Thiên Phú Trác Tuyệt cho bọn họ chân dân. Hôm nay ngoài thành Hư Sơn, bỗng nhiên bay đến một chiếc thuyền bay. Trên thuyền bay là mấy tu hành giả, tu vi cao thâm, bọn họ bay đến trên không thanh Hư Sơn, thu hồi thuyền bay hạ xuống. Thủ sơn đệ tử của Thanh Hư Quang nhận ra người đến là yến Đài Quận thủ, tiện lời nói: "Đại nhân xin ở nơi này chờ một lát, ta đi trong quan bẩm báo cho quan chủ." Thanh Hư Quang được quyền tông chống lưng, những người bình thường không có được bọn họ để vào trong mắt. Cho dù là quan viên Yến Đại Quận hoặc là tu hành giả dưới cảnh giới thứ sáu tới chơi cũng phải ở ngoài Sơn Môn chờ đợi. Nhưng mà lần này Yến Đại Quận Thủ vẫn chưa có chỗ này chờ đợi, chỉ là thản nhiên phất phất tài nói Thôi thôi, không có cần nữa đâu. Sắc mặt của trầm xuống nói Động thủ hả? Âm một tiếng Một cung phụng yến đại quận sách lên một cây trùy khổng lồ phi thân lên, hung hăng nện trên sơn môn của thanh hư phái. Dưới một đoàn chùy sơn môn to lớn của thanh hư phái, tính cả các bạn hiệu thật lớn viết ba chữ thanh hư phái, âm âm sụp đổ. Hai thủ sơn đệ tử đã choán dáng nhìn sơn môn bị sụp đổ, mồi rung rung, ngay cả một chữ cũng không nói nên lời Có mấy bóng người từ trong đạo quan bay ra, một thanh nằm tức giận nói, lớn mật Cùng đồ phương nào dám sóng vào sơn môn của thanh hư ta? Một nam tử mặc đạo bào bay đến ngoài đạo quang. Khi mà nhìn thấy người tới, biến sắc chấn kinh nói, Tầng quận thủ, ngươi điên rồi sao? Yến đài quận thủ đứng trên không trung thản nhiên nói, Bệ hạ có chỉ từ hôm nay trở đi, cảnh nội đại chu cấm đặt đàn trang quyền tông. Nam tử đạo bào tức giận hỏi, vậy ngươi bảo chúng ta đi đâu? Yến Đài quận thủ mặt không có biểu cảm nói đây là việc của bản thân các ngươi các ngươi một ngày thời gian nhanh chóng dọn khỏi thành hư sơn nếu không quận nhà sẽ áp dụng thi thú cưỡng chế đến lúc đó ai dám ngăn trở công vụ triều đình giết không tha nam tử đạo bào sắc mặt âm trầm Yến Đài quận thủ không có giống như nói chơi hắn không có khả năng đùa như vậy với mình chứ triều đình đại chu lần này là nghiêm túc Cái này đối với Thành Hư Phái, đối với Quyền Tông mà nói đều là một việc lớn. Hắn lập tức bay trở về Sơn Môn, lấy ra pháp khí đưa tin liên hệ với Tổ Đình. Cùng lúc đó, Tổ Đình Quyền Tông trong đại điện nghị sự đã loạn hết cả lên. Thành Hư Phái đưa tin Triều Đình Đại Chu hạn cho bọn họ trong một ngày phải dọn đi. Quả đáng lắm rồi, Thiên tâm tông, tông vừa có người mới tới, nói là Sơn Môn của bọn họ đã bị Nam Dương quận thủ dẫn người đập phá. Triều đình Đại Chu muốn chiếm dụng cái đạo quan bọn họ nuôi gà nuôi dịch. Động quyền phái cũng bị yêu cầu dọn đi. Triều đình Đại Chu vì sao mà bỗng nhiên ra tài đối với quyền tông của ta. Ngay tại hôm nay, đàn trang của quyền tông ở Đại Chu đều đã bị triều đình Đại Chu hạ tối hậu thư. Mệnh lệnh cho bọn họ trong một ngày phải dọn đi. Xem ý tứ triều đình của Đại Chu muốn mang đàn trang của quyền tông trục xúc triệt để đuổi tới hải ngoại rồi. Đạo thành tử vừa mới chấp chưởng quyền tông Chưa có được hai ngày Xảy ra chuyện như vậy Điều này làm sắc mặt của lão cực kỳ khó coi Lạnh lùng nói Triều đình đại chu rốt cuộc là có ý tứ gì Lúc này Có một trưởng lão quyền tông đi lên phía trước nói Bẩm sự thuốc tổ Việc này nhất định có liên quan đến Phù lục phái linh cơ tử Đạo thành tử bây giờ Nghe được cái tên này liền đau đầu Anh danh một đời Đã quỷ hết trong ta của người này Người này khiến lão trước mặt của tu hành giả khắp thiên hạ chịu nhục. Đạo thành tử hận là không thể mang hắn thiên đao dạng quả. Lão Trầm giọng hỏi, việc này có gì quan hệ gián? Trưởng lão Nguyền Tông Kỳ nói, sư thuốc tổ có điều không biết. Linh cơ tử không chỉ là đệ tử thứ hai của phù luật phái, hắn còn là trọng thần của Đại Chu, tay nắm quyền bính. Cũng có là đồn đãi hắn là người tình giấu mặt của nữ hoàng Đại Chu. Có lẽ vì hắn chịu thiệt thoại ở quyền tông Nữ hoàng đại chu giận dữ Vì hồng nhan trả thù quyền tông của ta Mặc kệ Bởi vì nguyên nhân gì Một chiêu này của triều đình đại chu Quả thật khiến quyền tông rất không dễ chịu Mấy chục đàn tràng này Rất quan trọng đối với quyền tông Bọn họ phụ trách dẫn chuyển dòng máu tươi mới cho tông môn Triều đình đại chu Mang mấy chục đàn tràng này Đuổi khỏi quốc cảnh Trong khoảng thời gian ngắn Đối với quyền tông không tạo thành được ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà nhìn từ thời gian dài lại là kết rút củi dưới đáy nồi rồi. Tuy chỉ cần quyền tông mở miệng, giới tu hành sẽ có vô số người đầu nhập, nhưng mà thiên tài cần bồi dưỡng từ nhỏ, bỏ lỡ thời cơ, ngày sau rất khó trở thành cường giả hàng đầu. Đối mặt với triều đình đại chu bức bách, đạo thành tử sau khi mà trầm mặt một lát nói, Lại chuyển mấy cái hòn đảo Mang bọn họ tạm thời an trí ở đó đi Quyền Tông đã truyền thừa ngàn năm Gặp nhiều Dương Triều thay đổi Nếu mà Chu Triều cho rằng Bọn họ có thể khiêu khích Quyền Tông Bản Tôn cũng không ngại Nâng đỡ một chủ nhân mới của Tổ Châu Chương 907 Người cầm yêu ghét Ai cũng không có đoán trước được Linh cơ tử trả thù đến nhanh như vậy Toàn bộ đàn tràng của Quyền Tông Đều bị trục xuất Hội giao lưu tốt đẹp cũng quỷ hoại trong chốc lát. Ngắn mũi có mấy ngày, đã có ba phần tu hành giả rời khỏi chỗ này, đến Đại Chu Thần Đô. Chỉ sợ không bao lâu chuyện đã xảy ra ở Quyền Tông, hai ngày qua sẽ truyền khắp giới tu hành của Tổ Châu. Thể diện làm đạo môn đệ nhất Đại Tông của bọn họ đều sẽ mất hết. Cảnh nội Đại Chu đã không còn chỗ đặt chân cho Quyền Tông, mà lúc này sinh châu xa xôi trong thiên hồ quốc có một đám tu hành giả tới. Từ sau khi mà thiên hồ quốc và đại chu kết minh mở ra thông thường với nhau, giữa cửu giang quận cùng thiên hồ quốc mở ra một con đường làm ăn, các tông môn thế gia lớn dần dần bắt đầu đến làm ăn nhiều quốc. Bọn họ dùng linh ngọc pháp bảo đang dược các vật phẩm đổi lấy linh dược yêu quốc sản xuất nhiều, từ trong đó kiếm lợi không ít. Trong hoàng cung, quyển cơ trong tẩm cung đi qua đi lại lẩm bẩm, Lâu như vậy cũng không có đến thăm ta Ăn xong chùi mép liền không có nhận đột cẩu nam nhân Lúc này Hồ Lục bỗng dỗ dàng đi vào nói Bệ hạ ta vừa mới từ chỗ của những tu hành giả nhân loại nghe được một việc Quyển cơ giận dữ nói ta bây giờ không có muốn nghe Hồ Lục nói là là chuyện về lý mổ đó Quyển cơ lập tức nhẫn đầu nói Hồ Lục chậm rãi nói ta nghe được mấy cái tên tu hành giả nhân loại Đang nghị luận một chuyện, bọn họ nói ngay tại mấy ngày trước, lý mộ dù quyền tông nổi lên xung đột, ngay cả trưởng lão cạnh giới thứ bảy của hai phái cũng đã kinh động luôn. Hồ Lục mang cái việc quyền tông nói rõ đầy đủ một lần. Quyển cơ, sau khi mà nghe xong, mặt lộ vẻ giận dữ nghiến răng nói, chết tiệt, ngay cả năm nhân của ta cũng dám ức hiếp, xem cái lão nương dẫn người sang bằng tông môn của bọn hắn đi. Hồ Lục vội dàng quy nhũ, bệ hạ. Đừng có xúc động, Quyền Tông là tông môn cường đại nhất của Tổ Châu. Chỉ cảnh giới thứ 7 đã có 5 dị rồi. Truyền thuyết môn phái của bọn họ còn có cường giả cảnh giới thứ 8. Đừng nói chúng ta, cho dù thêm nữ hoàng đại chu cũng không có động vàng Quyền Tông được. À mình đúng rồi, lần này là có một kẻ muốn làm giao dịch linh dược với chúng ta, chính là đệ tử của Quyền Tông. Ở cửa Hoàng Cung, mười mấy tu hành giả nhân loại đang chờ đợi. Tổ Châu tuy đất rộng của nhiều, Nhưng mà người cũng nhiều, có nơi bán linh dược thường thường, giá cả đắt đỏ, có tiền mà không có mua được. Yêu quất thì khác, nơi này vốn thừa thải linh dược, yêu vật lại không biết cách luyện đang cùng dẻ bùa. Có thể dùng giá phi thường rẻ hoặc mua hoặc là đổi được linh dược bằng họ cần. Đứng trước nhất cái đám người là một nam tử mặt đạo bào. Các tu hành giả ăn ý giữ khoảng cách giắng. Đệ tử quyền tông cao cao tài thượng cậu không có thèm nhìn thẳng vào bọn họ, bọn họ không muốn tới gần. Chỉ chốc lát sau, có một nữ yêu xinh đẹp từ bên trong đi vào. Nhìn quét qua mọi người một lần, ai là đệ tử của Huyền Tông? Trong lòng các tu hành giả âm thầm cảm khái, Huyền Tông quả nhiên là Huyền Tông, ngay cả yêu quất hoàng giáng, đệ tử Huyền Tông cũng có đặc quyền được tiếp đại trước. Nam tử đạo bào đứng ra, ngẩng đầu ngạo nghễ nói, chính là ta. Nữ yêu xinh đẹp nhìn hắn xác định nói Ngươi là đệ tử của Quyền Tông Nam tử ứng ngược nói Quyền Tông qua tuyền tử ánh mắt của Hồ Lục lạnh đi thản nhiên nói Trừ dị qua cái gì mà tử này á, là Quyền Tông Còn mọi người có thể đi vào đi Qua tuyền tử ngẩng ra một ven hỏi Sao? Sao vậy? Hồ Lục nhìn hắn lạnh lùng nói Cho ngươi ba hơi thở cút khỏi chỗ này Nói cho người môn phái của các ngươi thiên hồ quốc không có chào đón đệ tử quyền tông. Lần sau dám bước vào chỗ này, đánh gãy chân chó của người. Mau, cút ra! Tu hành giả trước hoàng cung của thiên hồ quốc, sắc mặt ngây ngốc. Không biết chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Quyền tông đệ tử đi đến đâu cũng được người ta tôn kính. Ở yêu quốc lại bị nhầm vào như thế. Khi mà qua tuyền tử còn ngay ra tại chỗ, hồ lục bắt đầu đếm ngược. Một, hai ba chữ cuối cùng của nàng hạ xuống mấy hộ vệ trong cung bay ra mấy cái đạo hào quang pháp thuật mang qua tiền tử hoàn toàn bao phủ qua tiền tử xét cho cùng là đệ tử quyền tông thân hình nhảy mắt đã bạo lùi hắn lơ lửng trên trời cao mặt mũi âm trầm nói các người biết là các người đang làm cái gì không dám đối với quyền tông như thế các người có từng dự kiến hậu quả không vậy một yêu thi cạnh nhân thứ sáu từ hoàng cung bay ra cảm nhận được khí tức cường đại đó, qua tuyền tử hoàn toàn câm miệng, quay đầu bỏ chạy. người ở dưới mai hiên không thể không cúi đầu, hắn cần phải nhanh chóng về tông môn mang cái chuyện đã xảy ra chỗ này báo cho trưởng lão. mười mấy tu hành giả khác chậm rãi đi vào hoàng cung, đầu tiên chiếu vào mì mắt là một pho tượng nhân loại. cổng thành của thiên hậu quốc cũng có một pho tượng như vậy, yêu quốc xuất hiện hai pho tượng nhân loại, cái này làm cho bọn họ không khỏi nhớ tới một lời đồn. Đồn đại nữ dương của Thiên hộ Quốc hiện nay chủ nhân hơn phân nửa yêu quốc cùng vị trọng thần nào đó của Đại Chu có quan hệ vừa quá tầm thường. Nhìn thấy hai pho tượng này liên hệ đến Lý Mộ và Quyền Tông xung đột, lại liên hệ đến Thiên Hồ Quốc bài xích đối với Quyền Tông. Trong lòng của mọi người liền biết cái lời đồn sợ không phải đồn đại rồi. Trong tẩm cung, quyển Cơ hướng pháp khí truyền âm bất mãn nói Chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không nói cho ta biết. Ngươi rốt cuộc coi ta là người như thế nào đấy. Thần Đô, Lý Phủ, Lý Mộ dùng khóe mắt nhìn Liễu Hàm Yên cách đó không xa, vừa mới về Thần Đô, đang nói chuyện cùng với Giảng Giảng và Tiểu Bạch. Hắn nói, cái này không phải là việc lớn gì cả, cho nên ta chưa có nói cho ngươi biết. quyển Cơ không rối rắm trên vấn đề này, hỏi, vậy thì ngươi bao giờ đến thăm ta vậy? Lý Mộ nhỏ giọng nói, Mấy tháng gần đây có rất nhiều chuyện cần phải làm Đợi xong những cái chuyện này ta đi thăm ngươi Quyển cơ lăn qua lăn lại trên giường Đỏ mặt hỏi Ta ta nhớ ngươi mà, mà ngươi có nhớ ta không vậy? Liệu Hàm Yên chú ý tới nơi này Hắn nếu dám ở đây cùng nàng liếc mắt đưa tình Lời ngon tiếng ngọt Hôm nay chết ở chỗ này rồi Lý mộ nhỏ giọng nói Bây giờ không tiện Ta lúc muộn một chút sẽ liên hệ với ngươi khi mà thu hồi pháp khí truyền âm liễu hàm yên đi tới nàng nhìn lý mộ cái thẳng nhiên nói theo ta lại đây đi lý mộ theo nàng đi vào trong phòng nói ta có mua một chút quần áo cho các nàng nàng xem xem có thích không liễu hàm yên ngồi trên ghế nói không vội đâu lý mộ nói trước đó vài ngày chúng ta ở thần đô nhìn thấy cha mẹ cùng với người nhà của giản giản bọn họ vẫn giống như trước đây Vì không có cho dãn dãn nhìn thấy bọn họ mà đau lòng. Ta bảo người ta mang bọn họ đuổi đến nơi khác rồi. Liễu Hàm Yên gật đầu nói. Được, làm không tệ. Sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía Lý Mộ hỏi. Chàng lúc mà muộn một chút liên hệ với ai vậy? Chương 908 Tạo áp lực. Lý Mộ tuy là luôn giấu nữ hoàng. Nhưng mà cũng không có tính giấu Liễu Hàm Yên. Hắn ngẩn đầu nhìn nàng nói. Có chuyện... Ta muốn hướng nàng thẳng thẳng một chút. Chuyện ngoài ý muốn ở Thiên Hồ Quốc vẫn luôn là một chuyện Lý Mộ xấu hổ mở miệng. Là nam tử hán đại trưởng phu đấu trời đạp đất, hắn chịu được vô số dù quạt cuối cùng vẫn thua trong tay của một con hồ ly. liễu Hàm Yên mặt âm trầm hỏi Tiểu Bạch có biết không? Lý Mộ lắc đầu nói Ta còn chưa có nói cho mũi ấy Nàng nghe ta giải thích đi Lần đó thật sự là ngoài ý muốn Ta chưa có nghĩ tới... Liễu Hàm Yên đứng lên, hư lạnh một tiếng nói. Giải thích với ta, vô dụng, chàng vẫn là phải giải thích với Tiểu Bạch đi. Nàng ra khỏi phòng, để lại một mình lý mộ. Lý mộ cuối cùng vẫn tính trước không có nói cho Tiểu Bạch sự thật. Bên cạnh hắn vẫn có một con hồ ly khác. Bây giờ, quan trọng nhất, để cho nàng tự tay báo thù đồng tộc cùng với mổ bộ bị giết. Cái này đã trở thành chấp niệm trong lòng của nàng. Thiên hồ nhất tộc. Chấp niệm sâu đối với thù hận Khiến cho tu vi của nàng thật lâu Không có thể tiến bộ được nữa Lý mộ đi đến trong sân Mang tất cả quần áo mua về Để cho các nàng tự lựa chọn mấy bộ Sau đó đến cung trường nhạc Vừa mới mang lấy nó ra Chú Vũ liền liếc hắn nói Đây đều là các nàng chọn qua rồi chứ Từ trong vẻ mặt của lý mộ Nàng nhận được đáp án khẳng định Hư nhẹ một tiếng nói Chẳng biết mà Người khác không có chọn còn thừa Ngươi cũng sẽ không có cho trẩm đâu. Lý mộ bất đắc dị nói Bệ hạ hiểu lầm rồi Thần đã sớm chọn lựa sẵn cho ngài mấy bộ Chỉ để cho bệ hạ xem xem bên trong Còn có thứ ngài thích hay không. Hắn mang mấy cái bộ quần áo khác lấy ra nói Những thứ này là thần đã sớm chọn cho bệ hạ mà. Chu vụ rất nhanh tha thứ cho lý mộ Tự mình đi nội điện thử quần áo. Lý mộ nhìn về phía Mai Đại Nhân và Thượng Quang Ly nói Đây... Các người cũng chọn mấy bộ đi, tuy không phải là bảo vật gì nhưng mà mặc ở trên người rất đẹp nha. Mai Đại Nhân thản nhiên nhìn hắn một cái nói, người khác chọn còn thừa mới cho chúng ta sao? Lý mộ phất tài mang những quần áo đó cất hết đi thản nhiên nói, bây giờ muốn hay không? Mai Đại Nhân cả giận nói, người đúng là một tên vô lương tâm, thiệt thòi cho bọn ta, còn bảo cút dễ giúp người hỏi thăm tin tức, người đối với ta như vậy hả? Động tác thu quần áo của Lý Mộ chậm lại trong một cái chớp mắt. Tin tức gì? Mai Đại Nhân thản nhiên liếc hắn hỏi. Cô muốn biết kẻ thù của Tiểu Bạch rốt cuộc có lai lịch gì hay không? Lý Mộ nói, đệ tử đời thứ tư quyền tông. Mai Đại Nhân khoanh hai tài nói. Ngươi có phải là ngốc hay không vậy? Đệ tử đời thứ tư quyền tông cũng là cha sinh mẹ đẻ. Ý tứ của ta là hắn xuất thân quê quán. Hắn là người nước nào, là thanh phận gì, trong nhà của người nào? Lý Mộ ngẩn ra một phen sau đó nói Thật ra ta vừa rồi chỉ đùa một chút thôi Quần áo của Mai Tỷ Tỷ, ta đã sớm giúp người lưu ý Dài cái món này đặc biệt thích hợp khí chất người Thượng Quang Ly hỏi Vậy còn ta thì sao? Lý Mộ phật tài nói Ngươi đứng sang một bên đi, chờ Mai Tỷ Tỷ chọn xong Ngươi lại chọn Thượng Quan Ly từ trong tài áo lấy ra một phong văn kiện mật nói Cái thứ mà Cúc Vệ điều tra ra ở chỗ ta nè Lý Mộ hít thật sâu, trên mặt một lần nữa lộ ra một nụ cười Ali, Ali tốt, ta sẽ có khả năng quên ngươi chứ Vừa rồi, giỡn chút thôi Đương nhiên, ngươi phải chọn trước Lấy tuổi của Mai Tỷ Tỷ, nơi này không có mấy món nàng mặc được đâu chợ lát nữa, chợ lát nữa thôi, lại chọn cũng có mũ mà cung trường nhạc mai đại nhân ôm dài bộ quần áo hừ là nói người nói trên đời này sao có thể có người không biết xấu hổ vậy chứ thượng quan Ly lại liếc nàng nói người mấy ngày hôm trước còn nói hắn dám lấy tạo hóa chiến siêu thoát trọng tình trọng nghĩa là người đáng giá gửi gắm mà trong tay của lý mộ cầm một phong văn kiện mật là thám tử cúc dậy từ huyền tông truyền đến lý mộ không ngờ Thám tử của triều đình Vậy mà bố trí vào trong quyền tông Trong phòng văn kiện mật này Ghi lại chi tiết tin tức Thân phận của thanh thành tử Thanh thành tử vốn là triệu thành Xuất thân từ gia tộc tu hành nào đó Của Yến quốc Yến quốc là một nước nhỏ phía nam tổ châu Thực lực quốc gia rất yếu Thua xa thanh quốc Cảnh quốc ung quốc Sáu đại cường quốc Là một nước phụ thuộc đại chu hoàn toàn triệt để trăm năm qua Thông qua thượng cống đối với Đại Chu Để thu hoạch Đại Chu bảo hộ Khỏi bị các nước khác thâu tóm cùng xâm nhập Lý Mộ Sau khi mà rời khỏi Hoàng Cung Trực tiếp đến Hồng Lư Tự Từ sau mà lần trước Triều Cống Trừ Thần Quốc Toàn bộ quốc gia phía Nam Đều có Sứ Thần Thường Trú Thần Đô Hồng Lư Tự Khanh Sau khi mà thu được mệnh lệnh của Lý Mộ Lập tức truyền đến Sứ Thần của Yên Quốc Một nam tử gầy gò Bước nhanh vào trong phòng Thắp thẩm nói Không biết là Thượng Quốc Đại Nhân truyền tiểu nhân có gì phân phó? Lý Mộ hỏi có thể liên hệ với Hoàng Thất Yến Quốc các ngươi không? Nam Tử gầy gò lập tức gật đầu bẩm Đại Nhân có thể Yến Quốc, sứ thần từ Đại Chu của Thần Quốc truyền đến một tin tức làm cho cả Hoàng Thất Yến Quốc đều trở nên khủng hoảng Cái đứa con trai của Triệu Gia may mắn gia nhập vào Đạo Môn của Quyền Tông đây giống là vinh quang của Triệu Gia vinh quang của Yến Quốc Không ngờ hắn là bị triều đình Đại Chu truy nã. Yến quốc là một nước phụ thuộc Đại Chu, triều đình Đại Chu trực tiếp mang công văn truyền đến Yến Đô, Làm quốc gia cường đại nhất Tổ Châu, Đại Chu mà giận dữ, Yến quốc cái loại quốc gia nhỏ này, dù thành vô tức, sẽ quá thành trò bụi. Sau khi mà thu được tin tức của triều đình Đại Chu, hoàn thất Yến quốc lập tức tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp. Trong thời gian ngắn, nhất quyết làm ra quyết định. Mệnh lệnh của Đại Chu không thể cãi. Hoàng đế Yến Quốc tự mình hạ chỉ. Mệnh lệnh triệu gia lập tức triệu hồi triệu thành. Triệu gia sau khi một quan viên truyền chỉ rời khỏi. Gia chủ của triệu gia hư lệnh một tiếng. Ném thánh chỉ xuống đất. Hắn dẫm qua thánh chỉ nói. Lấy pháp khí truyền âm đến. Ta hỏi ý tứ của thành nhi. Quyền tông. Thanh thành tử quỳ gối trước mặt của đạo thành tử. Lo lắng nói. Thái thượng trưởng lão. Triều đình đại chu tạo áp lực đối với Yến quốc. Bức bách phụ thân mang đệ tử giao ra. Đệ tử bây giờ phải làm thế nào? dán dẹn là nước nhỏ cũng dám không để quyền tông ta vào mắt. Đạo thành tử đứng lên phất ống tài áo thẳng nhiên nói. Một khi đã như vậy để chủ Yến quốc dòng đi. Chương 909 Tạo phản cùng diệt Môn Trong đạo cung đạo thành tử trầm giọng dặn dò. diệu quyền Người an bài mấy cái tên đệ tử giúp gia tộc Thanh Thành Tử đoạt được Yên Quốc Một bóng người đi lên phía trước cùng kính nói, tuân mệnh. Dài tên trưởng lão của quyền tông, trầm mặt một lát, một người không nhịn được mở miệng. Đại trưởng lão cần nhắc, tông của ta dược trên mọi vật, từ trước tới giờ không có can thiệp vào việc quốc gia thế tục. Nhúng tay nội chính quyến quốc chỉ sợ chọc cho người ta dị nghị. Đạo thành tử thản nhiên nói, Yến quốc bé như là mắt mũi vậy, cam nguyện là con chó trung thành của chú triều, không có đặt quyền tông ta trong mắt. Nếu không giết gà dọa khỉ, về sau vẫn sẽ có thứ không biết sống chết noi theo. Quy này của lão phu nhất định phải lập thôi, bất luận kẻ nào cũng không có được nhiều lời. Thiên cơ tử trưởng lão tự mình hạ lệnh, sau khi mà trưởng môn rời tông, do thái thượng trưởng lão tạm nắm quyền tông môn. Một đám nội môn của trưởng lão không thể cải quyết định của lão Trước kia tính cách của thái thượng trưởng lão không tính là tốt Nhưng mà cũng không phải là thế này chứ Mọi người mơ hồ cảm thấy lão trước mặt tu hành giả thiên hạ Mất hết mặt mũi sinh ra tâm mà Đang khiến cho tính cách của lão từ cực đoan trở nên càng thêm cực đoan Còn tiếp tục như vậy quyền tông không biết thành cái bộ dáng gì nữa Lão càng muốn bảo vệ mặt mũi của tông môn, mặt mũi tông môn liền mất càng triệt để. Nếu lúc trước theo lẽ công bằng xử trí, giao ra thanh thành tử, tuy vẫn sẽ có một chút tổn hại thể diện của tông môn, nhưng mà sự tình tuyệt đối không có màu đến mức như bây giờ rồi. Toàn bộ đàn tràng bị thu hồi, ngoại tông đệ tử bị đuổi, nội tông đệ tử ở đại chu diệu quốc đều đã bị chèn ép trong lòng của tu hành giả thiên hạ. Danh dự của Tông Phái ngàn năm quét rác Giờ khắc này không có trưởng lão Cũng đều đã hoài nghi quyết định Của Thiên Cơ Tử trưởng lão Rốt cuộc của chính xác hay không Ở dưới Thái Thượng trưởng lão An Bài Dài cái tên nội môn trưởng lão cạnh với thứ năm lặng yên rời khỏi Tông môn đi đến Yến Quốc Mấy ngày sau Đại Chu Thần Đô Trên buổi chầu sớm Sứ thần của Yến Quốc quỳ gối trên tử Vi điện cầu sinh Yến Quốc có loạn thần tặc tử làm loạn đã bao dây hoàng cung, hạ thần phụng mệnh quyến dương hướng thượng quốc cầu diện lý mộ đứng trước điện mặt lộ vẻ bất ngờ. Nguyên ý của hắn là thông qua triều đình quyến quốc tạo áp lực cho gia tộc thanh thành tử, nhưng mà hắn không đoán trước được là Yển quốc triệu thị thế mà lại tạo phản. Hắn từng hỏi sứ thần của quyến quốc, triệu gia chỉ là một gia tộc tu hành thực lực bậc trung, căn bản không có thực lực tạo phản. Lực lượng hoàng thất yến quốc nắm giữ đủ để mang triệu gia diệt tộc 10 lần. Có thể mang hoàng thất yến quốc bức bách loại hoàn cảnh này sau lưng của triệu gia nhất định đã có người giúp đỡ. Có loại thực lực này lại có lý do giúp đỡ triệu gia, hiển nhiên chính là Quyền Tông. Thám tử của điều đình ở Quyền Tông truyền dê tin tức. Sau khi mà đám người của Lý Mộ rời khỏi, Quyền Tông trưởng giáo, diệu dân tử cũng đã xuất ngoại dân du. Lúc này chấp trưởng quyền tông là thái thượng trưởng lão đạo thành tử. Lấy tính cách mang thể diện xem trọng hơn mọi thứ. Lấy tính cách mang thể diện xem trọng hơn mọi thứ đó của lão làm ra được cái chuyện như vậy. Sứ thần Yến quốc cầu diện ở trên triều đường dẫn đến nghị luận phạm di lớn. Sau khi mà thương thảo một phen, quan văn do dự nói, khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng đây là nội chính của Yến quốc, đại chu không nên nhúng tay. Yến quốc là nước phụ thuộc của Đại Chu hàng năm tiến cống cho Đại Chu. Đại Chu có chức trách bảo hộ Yến quốc, nhưng điều kiện tiên quyết là Yến quốc bị thế được ngoại lai xâm nhập. Quốc nội của Yến quốc có người tạo phản thuộc về nội chính của Yến quốc. Từ khi mà Thái Tổ lập nước, Đại Chu không can thiệp vào nội chính nước khác, ngoại trừ thân quốc chủ động khiêu khích. Đây là nguyên nhân quan trọng các nước phía Nam từ trước đến nay yên tâm tiến cống đối với Đại Chu. Một lần này, Đại Chu có thể sử dụng lý do dẹp loạn phản chính, phát binh giúp chuyển quốc. Lần sau, liền có khả năng dùng lý do khác can thiệp nội chính của nước khác. Một khi quy tắc này bị đánh dỡ, các nước phía Nam nhất định lòng người quản sợ, bất lợi cho tổ châu yên ổn. Triều đình Đại Chu, sau khi trải qua một phen thảo luận, xuất phát từ Đại Cục Cân Nhắc, Nhật Trí quyết định, Yến Quốc nội loạn, Đại Chu không xuất binh. Sau khi mà bãi triều triều thần Đại Chu giải tán, sứ thần Yến Quốc mất hồn mất vía ra khỏi tử di điện, vẻ mặt bi thương. Đây là bi ai của một quốc gia nhỏ xen lẫn giữa thế lực lớn, vận mệnh đã sớm không được bản thân nắm giữ, Yến Quốc rất nhanh sẽ rơi vào tay của loạn đảng rồi. Lúc này có một bóng người từ bên cạnh hắn đi qua, trong tay áo bỗng nhiên có một vật rơi xuống. Sứ thần Yến Quốc nhặt lên một sấp bùa màu vàng gọi lại cái quan viên đại chu trẻ tụ kia, khiến chuyển quốc lâm vào lốc xoáy, giọng khàn khàn nói: "Đại nhân, ngài đã đánh rơi đồ rồi." Lý Mộ quay đầu, thản nhiên nói: "Bản quan không có đánh rơi cái gì cả." Sứ thần Yến Quốc ngẩn ra một phen, cúi đầu nhìn một xấp lá bùa trong tay. Phù văn trên lá bùa này phức tạp đến cực điểm, chỉ nhìn một cái, hắn liền cảm thấy có một chút dáng đầu. Lá bùa tựa như cũng là tài điệu đặc thù. Trong mỗi một lá bùa đều tựa như ẩn chứa cái lực lượng bên mông vô cùng. Đây, rõ ràng hắn vừa mới đánh rơi, hắn vì sao phải phủ nhẫn chứ? Cái vị quan viên trẻ tuổi kia đi ra, sứ thần yến quốc như ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩn đầu, hít thở bắt đầu trở nên dồn dập hẳn lên. Lý mộ rời khỏi hoàng cung vẫn chưa có về nhà, mà đến phía ngoài thành. Ngoài cửa thành Tây thành Đô, trên một mảnh đất trống diện tích cực lớn, thợ thủ công của công bộ đang bận rộn ở chỗ này sắp xây thành một cái vườn thị tu hành cỡ siêu lớn mời các đại tông môn thế gia tu hành của tổ châu vào cung cấp tiện lợi cho tu hành giả tổ châu bọn họ không cần phải mỗi năm năm một lần dạng giảm xa xôi đến quyền tòng ở thần đô bọn họ lúc nào cũng có thể đổi được hoặc là mua được đồ dùng tu hành bọn họ cần triều đình sẽ không động cái thu bọn họ ba phần năm phần hạn mức buôn bán Chỉ cần đúng hạn, giao nộp thu nhập từ thuế nhất định, thì có thể ở đây buôn bán mãi. Trên đất trống, thợ thủ công của công bộ cực kỳ bận rộn. Lần này, kỳ hạn công trình rất gấp mà nhiệm vụ nặng. Bọn họ cần trong một thời gian một tháng xây thành một phường thị loại siêu lớn. Loại công trình khổng lồ này trước kia ít nhất cần nửa năm mới có thể hoàn công. Nhưng mà lần này, tốc độ triều đình rất là nhanh trong vòng một ngày, Tam Tỉnh đã thông qua quyết nghị công trình, khoản tiền của hậu bộ đã ngay lập tức tới nơi, thợ thủ công của công bộ là suốt đêm đến đo đạt thực địa. Chương 910, tạo phản cùng diệt môn. Lý Mộ xem xét một phen tiến độ công trình mới trở về nhà. Lúc hắn ở quyền Tông, hứa hẹn kỳ hạn đối với các tu hành giả là 3 tháng, mục đích của Lý Mộ đương nhiên không phải là ít lãi tiêu thụ mạnh. Mời chào làm ăn Hắn hy vọng sau 3 tháng Khi mà các tu hành giả của Tổ Châu tới Thần Đô Bị phương thị tu hành lớn hơn Tiện hơn Giá hàng thấp hơn này lưu lại Hoàn toàn quên hội giao lưu dơ dép Của cải của Quyền Tông Tuy là hắn rất muốn lập tức báo thù cho Tiểu Bạch Nhưng mà hắn bây giờ Còn xa không có thể chính diện chống lại Quyền Tông Chỉ có thể trước là từ khía cạnh Suy yếu của Quyền Tông Tìm kiếm cơ hội Trong 3 tháng qua Các thủ tọa phù lục phái tập thể đã bị Lý Mộ bắt tráng đinh. Phù lục cấp cao của bọn họ không thể cam đoan tỷ lệ dẻ bùa thành công trăm phần trăm. Nhưng mà bùa cấp thấp thì có thể bùa địa giai trở lên, Lý Mộ giữ lại từ mình dẻ. Địa giai trở xuống đều giao cho bọn họ. Mấy ngày kế tiếp, Lý Mộ vẫn luôn ở trong nhà dẻ bùa. Trên một chiếc thuyền bay từ Đại Du đến Yên Quốc, một nam tử sờ sờ lá bùa trong lòng. Trên mặt lộ ra một nét lo lắng. Hắn không tiếc cạn kịp pháp lực, mang tốc độ thuyền bài nâng lên nhanh nhất. Yến quốc, Yến đô. Giờ đây, Yến quốc đã xảy ra một chuyện lớn, làm cho dân chúng cả Yến quốc lòng người quảng sợ. Yến quốc có gia tộc tu hành họ triệu, không biết từ nơi nào mời chào đến vài vị cựu giả, tạo phản ép vào hoàng cung đối với hoàng thất. Sau khi bẻ gãy nghiền nát đánh bại hộ vệ quân của hoàng tộc, mang hoàng tộc ép đến bên trong của hoàng cung. Thẳng cho đến lúc hoàng tộc mở ra đại trận thủ hộ hai bên tạm thời vàng co. Mấy cái bóng người lơ lửng trên không trung điên cuồng công kích đối với một trận pháp bao trùm ngoài hoàng cung. Hào quang pháp thuộc chiếu rọi cả một mảng trời. Nhưng mà trận pháp này trừ hơi chớp lên chưa có một chút hiện tượng lạ nào. Gia chủ triệu gia bay lên trời cao nói với một người trung niên Trưởng lão Trận này là hoàng thất ngày xưa trả giá cao từ linh trận phái mua hàng. Nghe nói có thể chống đỡ cường giả động quyền công kích. Người trung niên ở trên cao nhìn xuống cái trận pháp ngoài hoàng cung của Yên Quốc thản nhiên nói. Chống đỡ công kích của cạnh giới thứ 6 có điều khoa trường. Nhưng mà không có cường giả cạnh giới thứ 6 muốn phá đi cái trận này quả thật phải tốn thời gian mấy ngày. Gia chủ của triệu gia nói tiểu nhân lo lắng triêu đinh đại chu. Hoàng tộc khẳng định hướng triều đình đại Chu cầu diện, nếu triều đình đại Chu phái binh thì sao? Người trung niên nói, yên tâm đi, đây là việc trong nhà của yến quốc các ngươi. triều đình đại Chu không có khả năng phái binh. Nếu bọn họ thật sự phái binh, tông môn cũng sẽ không có ngồi xem đâu. Gia chủ triệu gia nhẹ nhàng thở ra nói, được, vậy ta cũng yên tâm rồi. Trong trận pháp, hoàng tộc yến quốc, Nhìn bóng người lơ lửng phía trên, mặt đều lộ vẻ khổ sở. Một lão giả thở dài nói, Không ngờ quyền tông thế mà lại ra tay, đối phó Yến quốc của chúng ta, nước nhỏ như vậy, lại phái ra mấy cái vị trưởng lão. Bọn họ muốn đánh mặt của Đại Chu, Yến quốc ta gặp tai bay dạ gió rồi. Người trung niên mặt hoàng bào nói, Hôm nay chỉ có thể hy vọng vào triều đình của Đại Chu thôi. Lão giả lắc đầu nói, Triều đình Đại Chu không có khả năng xuất binh. Lúc trận phá chính là lúc Yến Quốc đổi chủ. Hận chỉ hận Yến Quốc của ta thấy yếu, ngay cả quốc gia của mình cũng không thể khống chế. Trận pháp hoàn thất Yến quốc từ linh trận phái mua tuy là mạnh nhưng mà cũng không chống đỡ được mấy vị cường giả. Cạnh giới thứ năm liên tục công kích chỉ hai ngày trận pháp kiên trì đến cực hạn. Gia chủ triệu gia bay lên trời cao. Nhìn cái trận pháp kịch liệt rung động dưới pháp thuộc công kích Trong mắt hiện ra một tia nóng bỏng Yến quốc chuẩn bị cho họ triệu rồi Nhiều nhất mấy canh giờ Cái trận này phải bị công phá Nhưng lúc này bóng có một đạo hào quang Từ nơi xa nhanh chóng tiếp cận Đó là một chiếc thuyền bay Người trên thuyền bay gia chủ triệu gia không có xa lạ Hắn là sứ thần Yến quốc thường trú Đại Chu Chỉ có một mình sứ thần này trở về Gia chủ triệu gia đã rõ, đại trù tất nhiên chưa có xuất binh, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ở lúc trên mặt quán hiện ra một nụ cười, tiếng gầm cu cuộn từ phía trước thuyền đến. Nghịch tặc, chịu chết đi! Sứ thần đó đứng thẳng trên đầu thuyền ném ra mấy cái lá bùa. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện vài bóng người giáp vàng tay cầm binh khí khổng lồ, trên người tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Gia chủ triệu gia sững ra tại chỗ chấn động nói Đây là cái gì Nhìn mấy cái dị thần binh giáp vàng kia Dài tên trưởng lão của huyền tông Ngay ra nơi đó Sau khi mà phản ứng lại Lão giả cầm đầu lập tức quảng sợ nói Là thần binh cảnh giới thứ sáu Lui mau rút lui Tình tức của quốc Năm ngày sau truyền đến thần đô Yêu quốc có loạn đảng của họ triệu Tạo phản bức cung Cuối cùng đã bị hoàng tộc bình định Triệu thị nhất tộc Bởi cái tội lớn tạo phản bị giết cả nhà Chỉ có còn hắn triệu thành Bởi đang ở quyền tông tránh được một kiếp Trong lý phủ Lý mộ bóc một quả quýt Đút cho tiểu bạch cùng giảng giảng Mỗi người một muối vị thanh thành tử kia Bây giờ hắn có thể cảm nhận được Một bộ phận thống khổ tiểu bạch đã từng trải qua Quyền tông Thanh thành tử quỳ trên mặt đất vẻ mặt dạy ra Còn chưa có từ trong đã kích trọng đại Phục hồi tinh thần Gia tộc đoạt quyền đã thất bại, đã bị Hoàng Thất Yến Quốc tịch thu gia sản, chém cả nhà. Triệu gia bây giờ còn sống trên đời, cũng chỉ có một mình hắn. Cái này sao có khả năng? Cái này, Yến Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, không thể nhỏ hơn nữa. Người mạnh nhất Hoàng Thất cũng mới cảnh giới thứ năm. Lần này Tông Môn trực tiếp phái ra năm trưởng lão cạnh giới thứ năm. Sự tình sao lại có thể thất bại chứ? Đạo thành tử mặt âm trầm hỏi: "Chuyện rốt cuộc là thế nào?" Một trưởng lão cạnh với thứ 5 từ Yến Quốc trở về bi phẫn nói: "Là Kim Giáp thần binh phù, Kim Giáp thần binh phù thiên giai hoàng thất Yến Quốc triệu hồi ra ba cái vị thần binh cạnh với thứ 6. ba vị đó, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, nếu không phải là bọn hắn cố ý buông tha chúng ta, lần này toàn bộ đệ tử đều phải ở lại Yến Quốc rồi." Diệu quyền tử nghiến răng nói Phù lục phái Nhất định là phù lục phái nhúng tay rồi Trừ bọn họ Có ai có thể dẻ ra kim giáp thần binh phù thiên giai Cái lá bùa thiên giai Loại hình công kích cấm bán ra ngoài Phù lục phái Thế mà dám phá hư quy cũ sao Chương 911 Hảo kiếp cùng cơ duyên Một tấm kim pháp thần binh phù Có thể tạm thời triệu hồi ra Một cái thần binh tu di cạnh giới thứ sáu Chiến lược cấp cao như thế có thể rất dễ dàng tiêu diệt đại đa số tông môn trung bình nhỏ cùng quốc gia trung bình nhỏ tạo thành một hỗn loạn thật lớn cho nên bất cứ một tâm môn nào của đạo môn đều không cho phép bán cái lá bùa công kích thiên giai đây là nhận thức chung của sáu phái Diệu quyền tử lành lùng nói ta đi hỏi quyền cơ tử một chút xem lão giải thích thế nào đây hẳn tới một tòa đạo cung ngồi trên một cái ghế tựa bạch ngọc sau khi mình lấy pháp lực thúc giục Phù lục phái xa ở phía bắc quận Trong đạo cung đỉnh núi cao nhất Quyền cơ tử đang giảng đạo Cho các đệ tử lòng có cảm giác Phất phất tai trung ương đạo cung Một bóng người hư ảo Bỗng dưng hiện lên ánh mắt của quyền cơ tử nhìn hư ảnh Phía trước khỏi Diệu quyền tử đạo hữu bỗng nhiên đến thăm Có chuyện quan trọng sao Diệu quyền tử trầm giọng hỏi Quyền cơ tử ngươi bớt giả bộ Hồ đồ với ta đi Phù lục phái của các ngươi có phải là cho Yến Quốc mấy tấm kim pháp thần binh phù hay không vậy? Ngươi hẳn là biết, có loại lá bùa này cấm bán ra bên ngoài. Quyền cơ tử phủ nhận, bổn phái chưa có từng bán ra kim giáp thần binh phù. Diệu quyền tử hừ lệnh nói, ngươi cảm thấy ngươi phủ nhận được sao? Trừ phù lục phái của bọn ngươi, còn có môn phái thế gia nào có thể vẽ bùa thiên giai, còn là bùa công kích thiên giai? Quyền cơ tử lắc đầu nói, bổn phái quả thật, Chưa có từng bán ra kim giáp thần binh phù. Nhưng mà mấy ngày trước, Linh cơ tử sư đệ truyền tin nói, Mấy cái lá bùa cao cấp, Hắn mang theo bên người, Bị người ta trộm mất rồi. Có lẽ là tặc tử đó, Sau khi ăn trộm, Bán qua tay đi, Như vậy, Không có quan hệ với phù luật phái của ta. Cái gì? Đánh mất sao? Diệu quyền tử tức giận nói, Quyền cơ tử, Ngươi coi bổn tọa là đứa trẻ ba tuổi sao? Quyền cơ tử nhìn hắn thản nhiên nói, Phù văn kim giáp thần binh phù, tùy tiện trên một quyển sách phù đạo nhập môn nào cũng có. Thiên hạ to lớn, tàn long ngọa hổ, có cao nhân giỏi về phù đạo, có thể vẽ ra lá bù này, cũng là một chuyện bình thường thôi. Không có bằng chứng, đừng có chuyện gì cũng trách đến đầu của phù lục phái ta. Chẳng lẽ trong phản quân quyển quốc, có người sử dụng thần thông đạo thuộc cấp cao, liên nhất định đồ quyền tông, ở sau lưng ủng hộ sao? Diệu quyền tử, mồ giật giật á khẩu không có trả lời được cuối cùng phất ống tài áo hình chiếu dần dần tiêu tán quyền cơ tử nhìn hắn biến mất lấy ra pháp ký truyền âm sau khi bị thúc giục dặn dò sư đệ lần sau có loại chuyện này nhớ đổi một loại lá bùa bọn họ chưa có từng thấy kim giáp thần binh phù vừa ra ai cũng biết là phù lục phái của ta đó kiếp nạn hoàn thất yến quốc bởi lý mộ dựng nên cho dù là đại chu không có thể xuất binh giúp đỡ lý mộ cũng sẽ không ngồi xem Đạo môn lục tông, siêu nhiên trên mọi thứ, chưa có từng tham dự tranh đấu hoàng quyền thế tục. Là đạo thành tử, đạo hỏng huy cũ giới tu hành trước, liền không có thể trách Lý Mộ sơ ý đánh mất độ. Trên thực tế, Lý Mộ trước đó đã biết rồi, lá bùa công kích thiên giai trở nên cẩm bắn ra, đây là nhận thức chung của sáu tông. Kim giáp thần binh phù cũng không có thể so với tạo quá phù, hai cái loại lá bùa này đều là thiên giai, nhưng một cái cứu mạng, một cái lấy mạng có được một tấm kim giáp thần binh phù thiên giai tương đương với tạm thời có một vị cường giả động quyền có thể tiêu diệt hơn nửa quốc gia nhỏ phi nam. Loại bùa này nếu mà dùng tiền có thể mua được, giới tu hành liền hoàn toàn lộn xộn. Nhưng mà Lý Mộ chưa thu tiền sứ thành yên quốc cũng không có tính bán đâu. Huống hồ hắn đứng ở lập trường chính nghĩa, không thẹn với lương tâm. Ngoài ra, Lý Mộ cũng cắt sâu ý thức được Thực lực của bản thân hắn, thực lực phù lục phái vẫn quá yếu. Nếu không, quyền Tông lại làm sao dám gì một nội môn của đệ tử mà đi đắc tội phù lục phái? Từ trước tới nay, hắn đi mỗi một bước đều xuôi gió xuôi nước, xung đột với Nguyền Tông, xem như lần đầu tiên hắn gặp suy sụp to lớn. Kẻ thù của Tiểu Bạch ngay tại Nguyền Tông, lý mộ không cách nào mà báo thù cho nàng được. Mấy ngày qua, trong lập quán vẫn luôn tự trách không thôi. Đây chỉ sợ lần đầu tiên Lý mộ bức thiết sinh ra ý định nâng cao bản thân tăng lên thực lực người bên cạnh như thế. Phương thị tu hành của Thành đô phải xây dựng thành công. Lý mộ cần đủ linh ngọc, linh dược, mang tu vi của đệ tử phù lục phái chỉnh thể tăng lên một cấp bậc. Ít nhất trên số lượng đệ tử cấp trung cấp cao không có thua quyền tông. Về phần cường giả cảnh giới thứ năm không có một chút biện pháp nào. Dạng năm qua, Linh khí thế giới này từ từ loạn đi đã không có khả năng sinh ra cường giả cảnh giới thứ 9. Thậm chí ngay cả cảnh giới thứ 8 cũng rất khó xuất hiện trừ quyền tông thiên cơ tử. Đạo môn chưa có gì cảnh giới thứ 8 thứ hai. Khả năng duy nhất của cường giả cảnh giới thứ 8 là ma đạo nhưng mà lý mộ không có khả năng hợp tác với ma đạo. Tổ chức tiến thối rõ ràng này là kẻ địch của toàn bộ nhân sĩ chính đạo. Duy nhất... Có người hy vọng tấn thăng cảnh giới thứ 8 trên đại lục, chính là một trong những người thân mật nhất bên cạnh Lý Mộ. Nữ hoàng hôm nay mặc một bộ quần áo nào đó mà Lý Mộ đã tặng cho nàng, lười biến dựa trên ghế rồng đọc tiểu thuyết mới nhất. Làm cảnh giới thứ 7 trẻ tuổi nhất của đại lục, Lý Mộ chưa từng thấy nàng tu hành. Nếu là nữ hoàng có tu vi cảnh giới thứ 8, hắn cần gì phải khổ tâm mà tích góp thực lực, tìm cơ hội để tiểu bạch báo thù. Hắn đã sớm dẫn người đánh lên huyền tông rồi. chu Vũ cảm nhận được tầm mắt của Lý Mộ buông sách xuống hỏi. Ngươi, nhìn trầm cái gì? Nếu mà nữ hoàng chịu cố gắng, hắn liền không cần phải cố gắng nữa. Lý Mộ nghị nghị nói, đọc sách mãi cũng không quý tứ gì đâu. Nếu không, bệ hạ, tu hành đi, tranh thủ sớm ngày phá cảnh. Chương 912, Hảo Kiếp cùng Cơ Duyên Huyền tông Trong một tòa đạo cung, thanh thành tử quỳ trên mặt đất, sắc mặt điên cuồng, nghiễn răng nói Thái thượng trưởng lão hoạt thất Yến quốc công khai làm nhục quyền tông của ta Đệ tử thỉnh cầu thái thượng trưởng lão phải thủ tòa trưởng lão tới Yến quốc Diệt hoạt thất của Yến quốc, nâng cao môn quy quyền tông của ta Đạo thành tử thản nhiên liếc hắn nói Dẫn hắn đi, úp mặt vào tường 10 năm Trong 10 năm không có thể bước ra khỏi giới luật phong nửa bước Thành Thành Tử hiển nhiên đã điên rồi, diệt hoàng thất yến quốc, quyền tông liên từ chính đạo đệ nhất Đại Tông, biến thành ma đạo đệ nhất Đại Tông. Đây không phải là kết quả của đạo Thành Tử muốn. Đệ tử Hạch Tâm đời thứ tư trong điện, nhìn Thanh Thành Tử tru lên khi bị mang đi. Sắc mặt của Thanh Quyền Tử so với Thanh Thành Tử còn tái hơn. Hắn rất may mắn mình lúc ấy không có đối đầu với Lý Mộ đến cùng. Nếu không bây giờ, điên có thể là chính hắn rồi. Đạo thành tử ngồi trên chủ dị nhắm mắt nói, đi xuống hết đi. Các đệ tử không người hành lễ, theo thứ tự rời khỏi đạo cung. Khi mà trong điện còn lại một mình đạo thành tử, cửa đạo cung chậm rãi đóng lại. Bóng tối mang đạo thành tử hoàn toàn bao phủ. Lúc này bên tai của đạo thành tử bỗng nhiên truyền đến một thanh năm. có phải rất tức giận, rất không cam lòng hay không dễ. Sắc mặt của đạo thành tử đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói, ai lăn ra đây cho ta. Thần niệm của lão quét ngang, cũng chưa có phát hiện bên người có khí tức thứ hai. Lúc này thành năm đó gian lên một lần nữa, không cần phải tìm ta ở trong lòng của ngươi. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi đó. Đạo thành tử tu hành hơn 100 năm, rất rõ mình gặp cái gì lấy tu vi cùng tâm tính của lão sắc mặt không có tránh khỏi biến thành tái nhợt thành năm đó tiếp tục nói ta biết người rất tức giận cũng rất không cam lòng trong đám đông sư huynh đệ thiên phú của ngươi tốt nhất người thăng cấp tạo hóa đầu tiên bước vào động quyền đầu tiên rảo bước tiến lên siêu thoát đầu tiên nhưng mà sư phụ bất công vẫn mang vị trí trưởng giáo truyền cho người khác trong lòng ngươi cảm thấy nếu ngươi làm trưởng giáo, Quyền tông nhất định tốt hơn so với bây giờ Thanh năm đó cười lên Nhưng khi mà ngươi nắm giữ quyền tông Ngươi phát hiện sự tình không phải là như vậy Ngươi làm thái thượng trưởng lão Bị một giảng bối cảnh gia thứ năm Trước mặt của vô số tu hành giả Có mặt ở Tổ Châu làm nhục Quyền tông đàn tràng đã bị thu hồi Ngoại tông đệ tử bị đuổi Nội tông đệ tử thế mà bị yêu tập bài xích Ngươi trưởng quản tông môn cường đại nhất Tổ Châu Ngay trước mặt một quốc gia nhỏ cũng đã bất lực. Ngươi cả đời này chính là trò cười. Trong mắt của đạo thành tử tràn ngập từ máu, nổi giận nói. Cầm bòm, lão phu là thái thượng trưởng lão của huyền tông. cương giả cảnh giới thứ bảy, dưới một người trên dạng dạng người. thành năm đó cười lớn hơn. Lời ngươi nói, chính ngươi tin không vậy? Nếu ngươi không biết mình là trò cười, ta nào có khả năng xuất hiện? cho dù ngươi bây giờ đạt được mọi thứ người muốn, lại dẫn ngay cả một tiểu bối, không làm gì được, cái này chẳng phải là trò cười sao. Cầm mồm, cấm mồm lại. Quyền Tông, trong một đạo cung chủ cao nhất, truyền đến từng trận rống giận vô số đệ tử của Quyền Tông ngẩng đầu nhìn, trong lòng kinh sợ khủng hoảng Không biết Thái Thượng trưởng lão, tại sao mà nổi nóng như vậy, lúc còn trưởng giáo chân nhân, chưa từng có tình huống như vậy. Cũng không biết trưởng giáo chân nhân, Khi nào mới trở về, bọn họ thật sự không biết Thái thượng trưởng lão sẽ khiến cho Quyền Tông đi lên một con đường thế nào đây Ngay tại lúc trong lòng của các đệ tử Quyền Tông nhớ trưởng giáo chân nhân xuất ngoại dân du Quyền Tông trưởng giáo diệu dân tử đang ngồi thiền ở hồ thiên không gian tĩnh mịch Một khắc nào đó, hắn mở mắt, nhìn lão nhân đối diện hỏi Sư thuốc tổ, vì sao mà không dựa theo môn quy, giao thanh thành tử cho phù luật phái xử trí đi Ngài rốt cuộc nhìn thấy cái gì Lão nhân trăm mặt hồi lâu Rốt cuộc mở miệng nói hai chữ Hạo kiếp Hai mắt của Diệu Dân Tử co lại Thiên cơ tử sư thúc tổ Từng đoán trước hai lần cái hạo kiếp tông môn Nếu không phải sau khi mà lão cảnh báo Tông môn sớm có chuẩn bị Quyền tông đã bị diệt trong tay của ma đạo rồi Chính bởi vì như thế Đệ tử quyền tông Mới tính nhiệm đối với lão như thế Diệu Dân Tử hít thật sâu hỏi Hạo kiếp thế nào? Lão nhân chậm rãi nói, Dương Triều bị diệt, Lục Tông đoạn tuyệt, Mười Châu sụp đổ, Diệt thế hạo kiếp. Diệu dân tử chấn kinh nói, Chỉ bởi vì quyền tông Giao ra thanh thành tử sao? Lão nhân mở miệng nói, Đó là mệnh số quyền diệu, Một chuyện bây giờ thấy rất nhỏ bé, Cũng có khả năng trong tương lai, Dẫn đến biến số thật lớn. Diệu dân tử nghĩ nghĩ hỏi, Chẳng lẽ không có giao ra thanh thành tử có thể ngăn cản cái trận hảo kiếp này? Trong đôi mắt trống rộng của lão, hiện ra một đạo hào quang lẩm bẩm. Không thể, nhưng đây là sinh cơ duy nhất. Diệu dân tử lắc đầu nói, đệ tử vẫn không có thể tưởng tượng được. Lão nhân mỉm cười, ta không có cách nào tưởng tượng, tu hành cho tốt đi. Phúc hề, quả hề, quả hề, phúc hề, không ai có thể nói rõ được đâu, là hảo kiếp nhưng lại há không phải là cơ duyên trên không có thành đô tầng cửu thiên cương phong lý mộ ở trần trên thân ngồi xếp bằng trên không tùy ý cương phong lạnh thấu xương đang thổi trên người của hắn sau khi mà lợi dụng cương phong rèn luyện thân thể một lúc hắn dùng pháp lực khởi động một cái dòng bảo hộ tiếp tục hướng bên trên bay đi từ bên cạnh thượng Quang ly bay qua lý mộ tiếp tục hướng lên trên Trong mắt của Thượng quan Ly hiện là một tia không phục, sau khi mà Giang Nang hướng bên trên di động một khoảng cách, liền ở dưới áp lực cực lớn rơi xuống máy trượng, trở xuống vị trí ban đầu. Biết tu di của Lý Mộ đã vượt qua nàng quá nhiều, nàng chỉ có thể thành thật quanh chân ngồi tại chỗ. Thời điểm Lý Mộ chưa từng tu hành, nàng dưới sự giúp đỡ của nữ hoàng đã tiến vào cạnh như thứ 5. Bây giờ Lý Mộ cách cạnh giây thứ 6 chỉ có một bước thôi. Nàng còn dừng lại ở cảnh giới thứ năm Trong lòng khẽ thở dài Thượng quan Ly nhắm mắt Tiếp tục dẫn chuyển pháp lực Thừa nhận áp lực thật lớn cương phong mang đến Lý mộ lơ lửng Ở phía trên Thượng quan Ly mấy trượng Một lần nữa quanh chân ngồi thiền Nơi này sắp xỉ Là cực hạng pháp lực của hắn có thể thừa nhận Hắn hướng bên trên nhìn một cái Nơi xa cực hạn của ánh mắt Một bóng người khác ngồi xếp bằng Sau khi nhận giáo quấn Ở quyền tông Lý mộ khắc sâu ý thức được sự lơi lỏng của mình. Nếu hắn có thể mang một nửa thời gian bình thường cải cọ liếc mắt đưa tình dùng để tu hành, có thể khi mà gặp chuyện tương tự cũng không có đến mức bị động như vậy chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 114 Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.